Phong linh nặng từng chữ từ kẻ răng, nhìn xung quanh một vòng, gió cúng mù mịt, trời đất tối tăm, người đi trên đường bọc chính mình như cái xác ướp, có người bị gió thổi lão đảo như sắp ngã. Tuy nói đây là lần thứ hai nàng đến nơi này nhưng nàng vẫn không thể nào thiết ướm được với loại thời tiết ác nghiệt này.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 ta mập thành như này còn không đi tìm cái chết chứng tỏ ra còn rất yêu cái mạng nhỏ của mình Địch cuồng vẫn đứng tại chỗ, không đi Như vậy đi, 7 ngày sau ngươi đến đón ta Phong Linh tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói Lúc ta ở tàn tâm lâu thấy không ít người nhớ thương tàn tâm đâu, ngươi không trở về cẩn thận Cái gì? Địch cuồng tức giận sùi bọt mép Hóa ra là như vậy Không trách được nàng ấy muốn đuổi ta đến nơi xa như vậy Nhìn xem ta trở về có giáo hướng nàng không Đúng đúng đúng Ngươi nhanh trở về một chút Dạy dỗ một chút Có thể nhưng đừng để đổ máu đấy Địch cuồng vẫn chưa yên lòng Lão đại Nếu không ta để lại hai người cho ngươi Úi dào, đừng lôi thôi rầy rạc đi nhanh lên Không nhanh lên tàn tâm có thể bị người khác đoạt đi đấy u vên, quy quy, mơ, lão đại Ngươi phải bảo trọng, bảy ngày sau ta tới đón ngươi Địch cuồn quay người lên ngược Hét lớn một tiếng Quay về đường cũ chạy như điên làm cho đất cát bay mù mịt Phong linh bị sặc hoa khổ khổ Nàng xoay người lại, bốn phía đều là cảnh vật xa lạ Nàng di chuyển cơ thể mập mạc, đi tới một cửa hàng quần áo Lão bạn có thể cho ta một cái áo khoét trắng gió được không? Lão bạn ngó ngó rồi lắc đầu một cái Xin lỗi, ở chỗ chúng ta không có cỡ lớn như vậy Phong Linh ảo đảo đi ra Nàng phải đi đến ba nhà mới có thể tìm được